Cô Bảy thì trong cái quá trình mà tu tập cũng như là giúp đời, hành đạo giúp đời ở các bạn? Thì cô gặp rất là nhiều những cái câu chuyện về bùa ngãi, về vong linh các kiểu. Và sau khi mà giải những cái bùa ngãi đó ra, cô có kể cho con nuôi của mình là em vi Minh này nè và em gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Và ở trong hai tập trước thì Nguyễn đã kể khoảng tầm mười mấy sự kiện rồi nhưng mà các bạn không cần phải nghe lại tập trước đâu. Tại vì nếu như là nó có liên quan gì đó thì Nguyễn sẽ tóm tắt ở trong tập này để cho các bạn đỡ mất thời gian. Còn nếu các bạn muốn nghe chi tiết á, thì các bạn có thể tìm lại hai tập cận kề là 322 và 323 ha. Và trước khi đi vào nội dung của tập mới nhất, nếu những cô chú anh chị, những quý vị khán giả nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngờ ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnguyễn.vlog2512acom.com Không thể mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page, là qua facebook cá nhân và tất cả những cái đường link thông tin đó. Nguyễn để trên màn hình, trong phòng mô tả, cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa ha, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và câu chuyện lớn đầu tiên này xảy ra ở trong chính dòng họ của em Viên Minh này luôn Bắt đầu từ bà dì của em ha Bà dì á, là chị ruột của bà nội Ngày xưa cái thời còn nghèo các bạn Mà người ta đẻ nhiều nữa Cho nên là người lớn là họ đi làm công chuyện hết trơn rồi Và những cái đứa trẻ con á Thì dạng dạng giống như là để cho đứa lớn sẽ canh chừng cái đứa nhỏ hơn Và trong gia đình của bà dì có một cái cô gọi là cô Mến ha Cô Mến là người con thứ sáu Và cái bữa đó các bạn Lúc đó cô Mến cũng còn nhỏ thôi. thì tới cái bữa đó. đó Khi mà gia đình của bà dì là bận đi ra ngoài ruộng để mà cắt lúa rồi. Cho nên là để cô Mến chơi với mấy anh chị lớn ở ngay trên bờ đê đó. Và ngay chỗ cái bờ đê này nè. Nó có một cái hàng bạch đàn rất là to. Thì đang chơi bình thường. Tới khoảng tầm 11 giờ trưa. Mọi người mới vô trong nhà để mà nghỉ hết trơn rồi. Thì cũng có kêu mấy đứa nít đi vô. Nhưng mà tất cả đi vô hết xong xôi điểm mặt lại thì thấy là còn thiếu cái cô Mến. Thoạt đầu tiên. Mọi người nghĩ là cô vô chậm hàng sao thôi nhưng đợi tầm khoảng 5 10 phút nữa không thấy đâu nha. Nên là mấy đổ xô ra đi tìm và cái lúc mà đi ra bên ngoài đó nhớ khi này là tầm khoảng hơn 12 giờ trưa. Ra tới khúc bờ đê nhìn về phía cái hàng bạch đàn đó các bạn. Thì hàng bạch đàn này nằm cạnh một cái vườn dừa của người ta. Thấy là cô Mến á. Cô đen đứng ngay dưới một cái gốc cây dừa mà cô đứng im ru à. Lúc đó Mọi người thấy lạ lắm. Không biết là nhỏ này sao mà nó đứng kỳ cái trời. Nó nhìn cái gì mà nó đứng như trời trồng vậy đó. Và khi mà lại gần coi ha. Cái cặp mắt của Mến nó các bạn. Nó đứng trồng luôn. Lúc đó mọi người có hỏi cô Mến á Là em Mến. Đi đâu sao mà không vô nhà đi. Giờ này là tới giờ ăn cơm trưa rồi. Sao đứng như trời trồng ở đây vậy? Hỏi quá trời hỏi luôn các bạn. Nhưng cô Mến này cũng không trả lời nha. Cô đứng đó im ru không nói bất kỳ một câu nào. Và bà dì á, tưởng là cô mến này cổ lì Nên là mấy đánh vô đích cổ mấy cái đó, Mấy bạc tay vậy đó giống như kiểu đánh nít mà Nhưng mà cô cũng không có phản ứng luôn Khi này là thấy có điểm rồi Nên là mới ẩm cái cô mến này đi vào trong nhà Lấy nước nóng lâu mình Rồi nặng gió các thứ Tưởng đâu là cô bị trúng gió độc mà cô á khẩu không ạ Nhưng mà cô mến này cô nằm ở trên giường cổ giống như là một người đã chết rồi vậy đó các bạn Chỉ có điều là vẫn còn thở Tim vẫn còn đập và hai con mắt nó vẫn mở ra thôi nha Nhưng mà hoàn toàn cũng không có bất kỳ Một cái phản ứng nào hết Và thấy kỳ quá đi Nên là bà dì mới kêu cái người con lớn thứ hai của của, của bà ha. Kêu cái chú này nè là chạy qua nhà Gọi bà nội của em Viên Minh qua Để mà coi coi là nhỏ mớ này nó biển sao Xong rồi sẵn là kêu bà nội là đem cái xuồng qua luôn Để mà tình hình nói chuyện biến xấu Là chở đi vào bệnh viện liền Vì ngày xưa là đường xá nó đâu có được như giờ các bạn Lúc đó lo lắm Và khi mà bà nội của em vi Minh qua tới rồi Thì cũng kêu tên cô Mến này quá trời Nhưng mà cũng không lên tiếng Thì mới quay qua hỏi là con nhỏ này nó bị sao vậy Thì gia đình cũng chỉ kể là Ừ đi ra ngoài bờ đê chơi Xong rồi lúc phát hiện ra là nó đã như vậy rồi Thì bà nội mới kêu á Là thôi để tôi đưa nó đi vô bệnh viện Coi coi làm sao Còn chị á chị ở nhà với mấy đứa nhỏ đi Để tôi kêu thằng chính á, nó chèo xuồng đưa qua bệnh viện coi làm sao Và dứt lời Bà nội mới ẩm cô Mến đi nè Đi qua bệnh viện ha Chụp chiếu tham khám đủ thứ khác kiểu rồi Thì bác sĩ người ta nói là bình thường Đâu có bệnh quản gì đâu Chắc là cháu nó biện sao đó Chứ khám ra là không có thấy bệnh nha Và bà nội em viên minh nghe như vậy Cũng nghi nghi rồi Nhưng mà cũng đưa cô Mến này về nhà Nói với lại bà dì y chang như bác sĩ nói luôn Xong rồi bà nội mới kêu á Bây giờ nè Chị chạy xuống ông thầy Sáo đi Kêu ông thầy Sáu xuống đây tại vì tôi nghi nha Là con nhỏ này dính liên quan tới chuyện ma quỷ rồi đó Nghe tới đây là hốt hoảng lắm các bạn Tại vì ngày xưa mà dính tới tâm linh là sợ cực kỳ luôn Cho nên là bà dì bà mới chèo xuồng ha Đi rước thầy Sáu về Vừa vào tới nơi thầy nhìn mặt với lại vạch cái con cái cái trồng mắt của cô Mến này ra nè Thì thầy Sáu thầy nói đó Là nó bị đàn binh của người ta bắt rồi Con nhỏ này nó bị binh da bắt vía rồi Cái này khó nha Để tôi làm cái lễ tôi nói chuyện với người ta coi Coi là người ta có chịu tha hay là không Và rồi á Thầy xấu kêu là bà Diền đi mua cho thầy một cái đầu heo ha Một cái đùi heo đem về làm lễ Và tới 12 giờ đêm Thầy bày ra và làm lễ á Lấy một con dao các bạn cấm vào trong cái thớt Để ngay cạnh cái đầu heo á Xong thầy đốt nhang rồi thầy khấn vái đủ kiểu hết trơn Và mọi người thì ngồi quỳ ở phía sau á Và ai cũng sợ hết Thầy khấn họ tên của cô Mến này nè Xong rồi mọi người thấy là thầy đứng ngay cái bàn cúng một lúc Thật là lâu luôn Thầy chỉ có gật đầu thôi nha Chứ không nghe thầy nói gì hết trơn Và sau cùng thầy quay lại và thầy thông báo với mọi người rằng Là dọn đồ vô nhà đi Người ta không nhận rồi Người ta nói là con nhỏ này mạo phạm người ta Nên người ta bắt nó đi Không có xin sỏ gì hết Người ta bắt 7 vía của nó đi rồi Chỉ còn để lại hai cái vía thôi Tới ngày tới tháng người ta sẽ bắt luôn hai cái vía còn lại Chính thức là nó sẽ chết Và họ nói là con nhỏ này Dám đi ngang mặt họ lúc mà họ đang nghỉ trưa Họ đang đi tuần tới cái vườn dừa Họ dừng lại họ nghỉ trưa ở đó Con nhỏ này đi ngang mặt người ta Đi qua đi lại làm cho người ta Không nghỉ trưa được đó Và cái này theo như luật ở dưới nha Nó là một cái tội rất là nặng Cho nên là người ta bắt 7 vía của nó đi rồi Nếu mà các bạn còn nhớ câu chuyện mà Nguyễn kể Hình như là trong tập 313 Là chó mực cũ trùng Thì cái người cái người Cha của, của, của nhân vật Ở trong cái câu chuyện đó đó Là cũng bị y chang như vậy luôn Cũng vào ngay cái giờ binh gian ta đi tuần Kiểu kiểu như vậy Rồi xong Cô mến cũng nằm ở trên giường Cô không có ăn không có uống gì trong vòng khoảng mấy ngày á Mắt củ cứ mở trừng trừng ra như vậy Không có nhắm nha các bạn Cho đến tầm khoảng 3 tháng sau Thì cô mất và lúc đó cô chỉ mới có 7 tuổi thôi. Và cũng chính vì những cái sự kiện như vậy đó. Cho nên là các bạn nhớ ngày xưa. Lúc mà đặc biệt là những cái vùng ở dưới vùng quê. Mà cây cối nó nhiều á. Thì ông bà mình hay dặn là có những cái khung giờ linh như 12 giờ trưa là tuyệt đối không bao giờ được phép ra được. Đó chính là cái lý do như vậy ha. Và trong gia đình của em Viên Minh á. Vì cái câu chuyện của cô Mến Cho nên bà nội bà cũng cấm Không bao giờ cho mấy em này đi vào giờ linh 12 giờ trưa Bà nói là giờ đó các quang ở dưới Binh lính ở dưới là ta hay đi tuần lắm Cho nên tốt nhất là ở nhà Đợi sau cái giờ đó Muốn làm gì thì làm Và đó là kết thúc cái sự kiện đầu tiên Qua đến cái sự kiện thứ hai ha Cũng diễn ra ở trong gia đình của em Viên Minh luôn Và nhân vật chính kỳ này á Là ba của em Nói một xíu ha Ba em năm nay là gần 50 rồi Và cái thời điểm mà chú gặp những cái câu chuyện tâm linh đó, Nó diễn ra tầm khoảng 20 mấy năm về trước Lúc mà chú mới vừa lấy cô thôi Ba mẹ em vừa mới lấy nhau thôi Và ngày đó khi mà mới cưới mẹ về đó Thì ở vùng của em người ta gọi là Chú là chú đi theo nghề gọi là nghề nghề bà cậu ha. Là cái nghề mà đi đánh lưới cá hoặc liên quan tới sông nước Thì sẽ dùng một cái từ gọi là nghề bà cậu Và ngày đó các bạn Đánh bắt tôm cá ở những cái vùng gần gần á Thì ta đánh bắt hết trơn rồi Người ta lẫm hết trơn rồi, người ta xí phần hết trơn rồi Nên là nó cũng ít Và cuối cùng là chú này nè, chú tên là chú Hoàng Thì chú quyết định là sẽ đi ở mấy cái cồn nó xa xa hơn Để mà kiểu thu hoạch cho nó được nhiều á Và chú Cũng thuộc dạng là vua lì đòn nha các bạn Theo như lời của em Viên Minh gọi Ba của mình là vua lì đòn nha Tại vì rất là gan dạ luôn Không có biết sợ gì trơn Nhưng ngược lại với chú Cô Hoa Là mẹ của em Vinh Minh ha, là trùm sợ ma luôn. Và có cái bữa đó, hai người mới dông xuồng đi lên trên một cái, một cái cồn cũng sao. Mà nghe những cái người dân đi lưới, người ta đồn cái cồn này nhiều ma dữ lắm. Tại vì vào cái thời chiến, sát của những cái người mà người ta chết đó các bạn, từ cái vùng khác trôi ngang qua khu vực này, không hiểu vì sao, mà nó cứ tắp vào đúng cái cồn đó thôi. Và những cái người dân người ta thấy Người ta cũng vớt đại cái xác lên Xong ta chôn tạm bợ xuống dưới Bị là xác vô thừa nhận đâu có biết là ai Đâu có lập mộ đập bia gì đâu Dẫn tới câu chuyện là trên cái cồn đó Xác chết ở bên dưới nhiều vô kể Nên là ma giữ thần lắm các bạn Thậm chí nha Những cái người mà đánh cá mà kỳ cụ á, Là người ta toàn là né cái cồn này ra Không ai dám vô hết Nhưng với chú Hoàng Với một cái người mà không sợ trời không sợ đất Thì chú nghe xong là chú thấy Ngon ăn rồi ha Cái chỗ này ngon dữ nè Tụi bé né phải không Để tao đi Và cái ngày hôm đó Hai vợ chồng mới dông xuồng lên trên đây Để mà đánh bắt cá thả cái lưới đồ này kia Thì đúng y chang như chú nghĩ Vô mánh luôn các bạn Chú kể lại cho em viên minh là cá nó Nó nó đâm vào trong cái lưới Tới nỗi là muốn banh cái miếng lưới luôn Và thấy là ban ngày đánh cá còn cỡ này Ban đêm chắc là còn hốt nữa Cho nên là bữa sau Hai vợ chồng mới đổi qua đi Thả lưới vào ban đêm Đúng y như lời đồ Bữa tối hôm đó Đi gặp liền luôn các bạn Chính xác ha Là cha mẹ của em đó Văn lưới xong Thì mới tắp cái xuồng Vô một cái đám bầng Đặng ngủ với lại giữ lưới đó Chờ tới giờ dậy là kéo thôi Thì mới vô ngủ được tầm khoảng nửa tiếng ha, Thì nghe cái tiếng khóc Cái tiếng vừa khóc vừa hát Mà nó giống như là rên vậy đó các bạn Cứ khóc rồi cứ rên Cứ khóc rồi cứ rên Mà giữa đêm như vậy đó Chú Hoàng thì chú biết là Chú gặp cái gì rồi Mà chú tức lắm các bạn Chú mới quay qua nó với vợ của mình đó, Là để tôi ra tôi coi coi nó làm cái gì mà nó khóc hoài Nó nhát ai Cô Hoa thì sợ mà Sợ ma gần chết luôn Ôm cái chân của chú Hoàng này nè Không có chịu buông Và chú, chú vừa đi Chú vừa kêu đó, là bà buông tôi ra đi Tôi ra tôi đập cho nó một trận cho nó biết là nhát ai Chứ đừng có nhát tôi Chú đẩy cô Hoa ra nha Chú đứng ngay chỗ cái mũi thuyền Cái mũi xuồng đó các bạn Chú mới nhìn qua nhìn lại nhìn qua nhìn lại Thì lúc mà chú ngước lên trên cái cây bần gần đó đó, thì thấy là cả chục cái ánh đèn, nó giống như là cái bóng đèn cà na các bạn mà mình hãy để trên bàn thờ vậy đó. chị khác ở đây là rất là nhiều màu ha, màu xanh, màu đỏ, nó cứ lập lè, lập lè, lập lè và chính xác hơn đó, đó là những cái con mắt của những cái hồn ma ở chỗ này nè. Rồi khi mà chú lướt nhìn lên trên cái đoạt bần á, ngay chỗ cái đọt cao nhất á, thì chú thấy là có một cái người đàn bà. Cái bà này tóc bà dài lắm, chú nói là phải dài cỏ đông mà 6-70 thước vậy đó Mắt thành cái võng mà sao mà nằm lên luôn nha Và trên tay của cái người đàn bà này nè là ôm khư khư cái đứa con của bà Vừa đưa võng xong rồi vừa khóc, vừa rên xong vừa hát ru Nếu mà người khác chứng kiến cảnh tượng đó, yếu bốn vía là chắc té đái, té xỉu ngay tại chỗ rồi Nhưng mà chú Hoàng là chú không đâu ha Thậm chí là chú còn chống cái xuồng đó các bạn Chú dâm cái xuồng cho nó xét vô cái bờ để mà gần ngay chỗ cái mấy cái cây bần á Chú mới lấy con dao ra Xong rồi chú chặt khúc cây Chặt mấy khúc cây này nè Chú mới vừa chặt xong chú vừa trội lên trên Trội lên trội những cái ánh mắt cũng như là cái người đàn bà ấy. Vừa trội chú vừa chửi Là đờ mờ tụi mày Tụi mày nhát ai vậy Mày nhét tao là mày sai lầm rồi Đờ mờ tụi mày nè Nhát nè Vừa chửi chú vừa quăng mấy cái cành cây mà chú chặt các bạn Và cứ trội liên tục như vậy Một lát á Đèn tắt luôn Những cái mắt trong đó hoàn toàn là biến mất Và cái người đàn bà ru con đó các bạn Tàn biến và trong không khí Từ đó ha Tới cái lúc mà hai vợ chồng của chú Hoàng Với lại cô Hoa đó Kéo lưới lên xong giông xuồng về nhà Trời yên biển lặng Không hề nghe thấy bất kỳ một cái âm thanh gì nữa Xong rồi, xong cái đợt đó rồi hang bà kéo lưới về nhà xong á Thì cô Hoa cũng do là cô quá trời sợ mà Cô mới nói với chồng mình là Thôi thôi anh ơi, ngày mai á anh đừng lên đó nữa Em sợ quá à. lỡ nó có làm gì mình rồi sao Nhưng mà chú này chú nói mà Chú, chú, chú, chú, chú, đâu có sợ Chú mới kêu á, để tôi coi coi Nó làm được cái gì, bà khỏi lo Bà sợ nó mới nhét bà Chứ còn gặp tôi tôi không sợ nè Tôi đập cho nó chạy không kịp chứ đó mà nhét tôi Và qua bữa sau các bạn Như thường lệ thôi vô lì đòn. Ba của em viên minh này lên đó tiếp tại vì vấn đề là trên đó cá quá trời cá mà toàn cá bự không à. Chú kể lại nha, là mấy con cá mà dạng là cá cá cá chẻm con mà cỡ chục kg luôn rồi tôm nữa cho nên là không thể từ bỏ được. Và làm sao? Lên trên đó, thả lưới xong rồi lại đi vào trong cái cái cái muôi suồng để mà nằm chờ. Thì đang nằm ngồi tự nhiên cái thấy các bạn, cái suồng nó lắc. Nó lắc giống như là kiểu bị sóng đánh vậy đó. Thì chú Hoàng mới thắc mắc lắm Ủa Nếu mà cái sóng đánh như vậy chắc chắn là phải nghe cái tiếng nước Sống đó các bạn Nó đập vào trong cái thành thuyền chứ Sao tự nhiên không nghe tiếng đập vậy cả Thấy là sai sai rồi ha Cho nên là mới ngồi im khoảng tầm 2 phút Thấy nó càng ngày nó lắc càng mạnh Thì chú Hoàng này chú mới nói đó Rồi Tới nữa rồi đó Nó quậy tôi nữa rồi đó Bà ngồi yên ở đây bà đợi tôi đi Tôi ra tôi cho tụi nó biết tay Thì tất nhiên cô Hoa cổ sợ phụ nữ mà các bạn Ngồi rung như là cày sấy luôn Tính là bò đi theo chú Nhưng mà chú Hoàng này chú kêu á Bà yên đây đi Đi theo vướng tay vướng chân Sao mà tôi đập tụi nó được Cô Hoa lúc đó Cổ hoảng lắm rồi các bạn Cổ mới kêu á Là bây giờ Anh đi rồi Giờ lỡ nó chui vào trong đây làm sao Mà tôi sợ lắm Thì cuối cùng chú Hoàng chú mới đưa cho vợ mình cây dao Chú nói á Là nè cầm đi Lỡ nó vô hả Chém nó Nhưng không sao đâu Tôi ở đây mà bà sợ cái gì nữa Bà nói rồi Chú lao ra ngoài Chú thấy cái bóng đèn các bạn Nó ngồi ngay trên mũi suồng luôn Mà cái lưng á Thì quay lại về hướng của chú Hoàng này nè Cứ ngồi đó Mà lắc cái xuồng qua lắc cái xuồng lại Cầm hai cái tay nè các bạn Lắc qua lắc lại Lắc qua lắc lại Khi mà chú Hoàng vừa nhìn thấy không Chú mới nói trong bụng chú á Chiến này á Là bà cuốn mày rồi Chứ mai cuốn mày được đâu Lập tức Chú lấy cái cây xào các bạn Cái cây mà dạng như là cái cây... Cái cây để mà chống cái xuồng đó Cầm lên nha Đập cái bóng đen đó một chục cái Xong rồi cuối cùng chắc là cái vong bị Bị cái vía chú Mạnh á, ác lại Cho nên là sợ Cuối cùng nhảy xuống sông biến mất tiêu luôn Và chú Hoàng được dịp chú lại chửi á Là đờ mờ tụi mày Tao đi đánh lưới có làm cái gì tụi bay đâu mà tụi bay nhát tao hoài Đờ mờ tụi bay ngon lên đây nè Tao đập chết từng đứa từng đứa từng đứa cho mày coi Nói xong Chú lại cắm cái xào xuống, vô lại trong cái môi Rồi đêm đó các bạn, những cái vong này chắc là cũng ớn rồi. Cho nên là không có nhét gì nữa. Tới khi mà gần sáng, hai vợ chồng cô chú là mới kéo cái lưới về ha. Và tất nhiên đến lúc này là kiểu tôm cá nó vẫn còn thu hoạch rất là nhiều như vậy. Cho nên là làm sao chú từ bỏ được. Và bữa sau chú đi tiếp. Thì khi này, cô Hoa này cũng hoảng các bạn hai lần rồi. Cô mới nói là thôi ông đi đi. Ông đi mình đi. Còn không á Thì kêu đứa nào đi với ông đi Chứ tôi sợ lắm mà tôi không đi nữa đâu Tôi sợ ma muốn chết mà ngày nào nó cũng nhép Và đến cái đoạn này nè Thấy là vợ của mình như vậy, phản ứng như vậy á Nên là chú Hoàng chú mới kêu Thôi nếu bà đã nói vậy rồi thì thôi, hai vợ chồng mình quay lại đánh bắt ở những cái cồn gần gần đi. Tại vì chắc là chú không muốn là kiểu để vợ mình ở nhà một mình ban đêm hoặc là cũng không muốn xa vợ trong những cái lúc mà đi làm kiểu kiểu như vậy. Nói chung á, là cái miệng chú chuỗi rất là dữ nhưng mà chú rất là thương vợ và cực kỳ là chiều cô luôn ha. Và theo lời của em Viên Minh nói lại đó, cái cồn đó bây giờ vẫn nổi tiếng là có ma. Những cái người người ta đi xà lan các bạn Ta hay neo, ta hay tắp vào những cái cồn á Để người ta neo cái xà lan của họ Cứ neo gần cái cồn đó là bị nhát té khói Đâu có ai dám lên đâu Tuy nhiên Cách đây tầm khoảng 4-5 năm nè Thì vô lì đòn chú Hoàng này Một lần nữa lại liên quan chuyện tâm linh Tới cái cồn đó Sự vụ là chú rủ một cái anh hàng xóm Của em Viên Minh, hai chú cháu á Chạy ghe ra ngoài cồn để mà săn cò ban đêm Thì chạy vòng quanh những cái cồn rồi sau cùng là tắp ngay đúng cái cồn có ma các bạn. Bị là chú kêu á. Cái cồn này cò dữ lắm, nhưng cái cồn kia giờ ít thấy rồi, chắc là bị người ta săn bắn hết rồi hay sao không biết nữa. Nhưng mà cò là nó tập trung vào cái cồn này nhiều lắm nè. Thì hai người, cứ người chèo, người bắn, người chèo, người bắn. Và bắn làm sao mà trúng một con cò nha. Nhưng mà nó không có rớt xuống dưới sông mà lại kiểu là rớt lên trên ngay chỗ mấy cái nhánh cây ngay chỗ cái cồn á. Thì hai người mới tấp cái xuồng vô, chạy lên trên bờ để mà kiếm con cò đó. Thì đang đi các bạn, chú nhìn thấy là có cái bụng chuối Cái bụng chuối này nó bụ lắm kìa Nó bự đến nỗi mà, đó là một cái nải của nó mà mười mấy trái Mà trái nào, trái nấy là bằng cái cùm tay vậy rất là to luôn Và nhìn thấy đồ ăn ngon mà Nên là chú Hoàng chú mới kêu cái anh hàng xóm của em Việt Minh á Kêu là mày đi rọi đèn kiếm cò đi Để chú đốn cái bụng chuối này đem về Cái bụng chuối nó bự dữ thần luôn Ăn chắc là ngon dữ lắm đó Thì anh kia anh nghe xong thì anh cũng xo so đèn Anh đi kiếm cò ha Chú hàng chú đứng ngay tại chỗ Để mà chú đốn cái bùn chú bự kia Thì đang đốn á, chú mới nghe cái tiếng xoạt xoạt sột xoạt Sột xoạt nó rất là gần vị trí Của chú đang đứng luôn Thì chú mới nhìn lên cái vị trí đối diện mình Thấy là có một người, họ cũng đang đốn chuối chú Lúc đầu á Chú thắc mắc lắm, chú nghĩ là Ủa, sao ở đâu được ông nội nào Tới đốn chuối nữa trời Chắc là mấy thằng bắn cò thôi chứ không gì hết trơn Không quan tâm ha, chú vẫn tiếp tục cái công việc của mình Nhưng chú để ý á, là chú chặt một dao Thì bên kia chặt một dao Chú chặt dao thứ hai, bên kia chặt cái dao thứ hai Giống như là bên kia người ta đang bắt trước chú vậy đó các bạn Cho nên là chú vừa chặt, chú vừa để ý á, Thấy kỳ kỳ rồi Cái ông đó, cái người đàn ông đối diện đó Không thấy rõ là cái nhân dạng như thế nào á, Mà nó chỉ là một cái bóng nó lờ mờ lờ mờ thôi Mặt nhìn không thấy, kêu không lên tiếng là biết rồi Thôi xong rồi đó, gặp rồi đó Nhưng mà chắc là cũng chưa có nhát gì mình Nên là chú cũng mặc kệ vậy Kệ muốn làm gì làm Và khi mà chặt xong xui Chú mới vác cái buồn chuối lên trên vai Thì cái ông kia cũng vác cái buồn chuối Ông kia đi phía trước nha Cái vòng kia đi phía trước, chú đi phía sau Đi cách nhau tầm khoảng 2 mét á Thấy như vậy Thì chú Hoàng là chú mới kêu Mày khỏi, mày khỏi nhát tao Tao biết là mày rồi Tao không có sợ đâu nha Mày nhát một hồi là tao đập gãy giò Mày mày đừng có la nghe chưa Nói xong, chú đi thẳng hướng về phía cái xuồng Thì thấy là cái bóng của cái ông kia các bạn Vẫn là đi trước chú Nhưng mà tới cái đoạn đường cùng á Ông mới bước xuống ngay chỗ cái đám bừng Ngay chỗ cái mé sông Và cuối cùng là biến mất tiêu Và khi mà chú Hoàng này tới được cái vị trí của mình rồi Chú mới quăng cái buồn chuối xuống ngay chỗ cái xuồng Và lập tức quay lại kêu cái người đi cùng á Là ế thằng kia Mày kiếm được con cò chưa Nhanh nhanh đi về nè Lý do là chú Hoàng này sợ ông kia là ở mộng gặp ma ở trong đó. Ông bị nhát mất con cũng xỉu, thứ hai nữa nhiều khi lão bị ma giấu mắt không kiểu báo nữa các bạn, cho nên là thôi, chú mới kêu cái người kia giật ngược giật xuôi, tìm cho nó lẻ lẻ sao mà đi ra cả hai chú cháu à, vòng xuồng đi về. Và theo lời của chú nói là quanh cái khu vực sông hậu đoạn Trà Vinh Sắp Trăng thì cồn nó nhiều dữ lắm. Có một số cái thì người ta nuôi tôm trên đó và có một số cái nó tâm linh dữ dội, đặc biệt là cái cồn này nè, cho nên là không có ai dám bén mảng tới hết. Và có một lần khác Khi mà chú Hoàng này chú đi soi nhái ban đêm các bạn Ở quê mà bạn nào ở miền Tây Chắc biết là mùa mưa là Mọi người hay đi soi nhái lắm Và chú Hoàng là bậc thầy trong cái lĩnh vực này ha Giỏi tàn tài luôn đó Thì bữa đó khoảng tầm 8 giờ mấy Chú mới xách cái đèn chìa đi như mỗi khi Thì tới cái khu vườn của bác Sáu hàng xóm Khu vườn nó thì gần như là nằm Sau hè nhà của em Viên Minh luôn Vì nó cách khoảng tầm có 200 m nè Thì chú này chú đang đi rất là bình thường Thì tự nhiên thấy phía trước mặt có một cái hàng dừa, vừa đi tới cái hàng dừa đó thì thấy có cái bóng. Cái bóng này là của một cái người phụ nữ ha. Đi trước mặt và quay lưng về phía của chú Hoàng và khoảng cách nó cũng giống như cái vòng của cái người đàn ông chặt chú ấy các bạn, cách nhau khoảng tầm độ 2m. Và chú kể lại cái người phụ nữ đó mặc cái bộ đồ trắng nhách từ trên xuống dưới luôn, cứ đi thông dong ở trước mặt của chú. Chú đứng lại ha, thì cái người đó đứng lại, chú đi tiếp á, thì cái người đó đi tiếp giống như là chọc quê vậy đó các bạn Và biết là mình gặp nữa rồi, vô cái thế này là biết rồi Và nhìn cái bóng nó từ đằng sau lưng á, chú biết rõ ràng người này là ai luôn Thì chú nói là ăn câu gì vậy nè Chú kêu á, là chị ơi, chị chính là chị chính Tôi biết chị rồi á, tôi biết là chị rồi, chị đừng có nhét tôi nữa Do là trong sớm các bạn có một cái người phụ nữ tên là Chính Thì bà Chính này bà chết rồi Thì nhìn cái bóng sao hàng xóm nhau Lâu ngày ta biết mà Nên là chú mới nói như vậy Xong xui ha chú vẫn đi tiếp Thì thấy là cái bóng của bà Chính đó đó Bà mới lướt qua cây dừa Và giống như cái người đàn ông chặt chuối Bà tàn biến hoàn toàn vào trong không khí Và chú này vẫn cứ nhiệm vụ của mình thôi Vẫn cứ là công việc của mình đó Chú vẫn tiếp tục đi sôi ớt tới tầm khoảng 1 giờ mấy sáng thì mới về Và sự kiện tiếp theo cũng xảy ra ở trong nhà của em Viên Minh và lần này nói về bác Út của em ha. Bác Út của em á, là con của bà dì, chị rùa của bà nội cho nên là mọi người gọi là bác Út Và bác là một người có cuộc đời nó rất là kỳ lạ luôn. Ngay từ khi mà bác này còn nhỏ đó là đã kiểu hợp với người âm rồi, rất là hợp. Hợp tới độ khi mà bác 15-16 tuổi, á, thanh niên mà, bác biết mình sống chung với ma luôn. Nhưng bác thấy bình thường, không biết là tại không sợ hay là kiểu gặp nhiều quá thành quen. Và bác cũng rất là lận đận chuyện tình duyên lắm. Mãi tới năm 45 tuổi thì bác mới lấy vợ ha. Và trước đây bác có thương dì Năm của em là chị ruột của mẹ đó. Nhưng mà dì Năm thì sợ ma và nghe được cái tin là bác này sống chung với ma cho nên là thôi, dì Năm bỏ cuộc luôn các bạn mặc dù là cũng thích ha. Bác Út thì sống một mình trong một cái chòi đất cất trên đất của bác. Ở cái khu đó thì nó lạnh lẽo dữ lắm các bạn Do là nó cặp cái mé sông á, Gió nó thổi vô xong mà nói chung Cây có nó âm um tình Mà cái khu này thì cả làng ai cũng biết nổi tiếng là có ma Tại vì ngày xưa cái thời chiến Chết nhiều lắm các bạn Nên là bữa tối á, ngoài những cái anh Những cái chú mà gọi là không biết sợ á, Thì không ai dám đi ra ngoài đường Chứ đừng có nói là ở trên đó Và căn nhà của bác á các bạn Theo như lời chú Hoàng kể lại là ở Trong đó ma mà nó đông như là trọ vậy đó 10 lần Khi mà chú qua nhà chơi với bác ha Thì 11 lần bị nhét rồi Nhưng mà do chú Hoàng thì các bạn cũng nghe trong mấy cái sự kiện vừa rồi đó Chú đâu có quan tâm đâu Nhưng mà chú kể lại nha Mỗi khi mà chú lên bác Úc chơi ban ngày Thì thấy là kiểu là những cái con ma các bạn nấp ở trong nhà Hai chú thì ngồi bên ngoài mà để uống trà này kia đó Thì mấy con ma nấp ở trong nhà lâu lâu á Ló cái đầu ra Xong rồi ló từ bùa ngủ Xong rồi ló từ cửa sổ các kiểu ra nhìn Mà cái mặt thì giống như mặt mâm vậy đó các bạn Là một cái mâm tròn luôn Không có mắt, không có mũi gì hết lúa ra cái vậy Xong rồi thụt vô Và xong lát nữa Thì những cái vong hồn này nè Giả tiếng con nít khóc Âm um sùm còn không á Thì vén cái màn của cái buồn ngủ lên các bạn Làm cho tấm màn bay qua, bay lại Lực tới lực lui Xong rồi bác Úc bác tức quá Cho nên là bác medieval đi Nát cái Xong rồi thôi Tuy nhiên bữa sau vẫn tiếp tục ha Đó là ban ngày Còn ban đêm á Những cái vong trong nhà này nhát cái kiểu khác Mà ác đạn lắm các bạn Đêm ta đang ngủ mà Dỡ son, dỡ nồi cho nó kêu rõ rẻn Rõ rẻn, rõ rẻn, rõ gì đó Chén bát ở trong sóng á Thì đánh cặp, cặp, cặp, cặp, cặp Còn không, thì làm những cái tiếng rên Những cái tiếng khóc, những cái tiếng la Nó rất là ồn luôn Và rồi cũng nhiều lần nữa Khi mà chú Hoàng này qua chơi thấy là cái vong á Giả dạng biến thành một người con gái á, Từ trong buồn đi thẳng ra nhà sau Rồi mất tiêu Và lát sau á, lại từ cửa trước đi vào trong buồng Nó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại như vậy đó Mà cái thời ngày xưa các bạn Chưa có điện đâu Chỉ là xài cái đèn dầu thôi Cho nên là làm khung cảnh nó còn sợ hơn nữa Tuy nhiên Chú Hoàng thì chú không quan tâm rồi Nhưng mà chú có hỏi Ê Nếu mạng dị mà sao mà ông sống được hay dạ Nó làm vẻ tối ngại hả Thì bác Út bác cười rồi nói tỉnh bơ luôn Thì kệ nó chứ ta biết làm sao được Nó làm gì để nó làm cho đã đi Chưa hết đâu Bác còn kể là bữa tối những cái vong này nha các bạn Còn vô mùng để mà ngủ chung với lại bác nữa Không á, thì ngồi ngay chỗ cái cây đòn Ở trên cái nóc nhà đó các bạn Mà chỉ ngồi vậy thôi nha Chỉ làm vậy thôi đó, chứ không có hại gì ai đâu Chỉ báo giống như kiểu là phiền quá đi Rất là làm phiền luôn Tuy nhiên là không có hại người nha các bạn Và cái câu chuyện này từ lúc bắt đầu Nó đã xảy ra vào năm 1980 mấy Cho tới cái thời điểm hiện tại Mặc dù là hiện đại đầy đủ hơn rồi Có điện, có xe rồi Nhưng mà bác Út vẫn bị nhát như bình thường Và có một cái lần cũng lâu lâu ha Một cái người ở trong sớm bị ngớt xỉu các bạn Nên là có nhờ bác Út này chở đi cấp cứu Thì đang chạy xe ngon lành, đang ngon trớn vậy đó Tự nhiên các bác dừng lại giữa đường luôn Cái người ngồi sao Giống như là kiểu làm chở đi cấp cứu bằng xe máy Thì là kẹp ba mà các bạn Cái người bệnh là nằm giữa, ngồi giữa không Thì cái người ngồi cuối cùng ta mới kêu á Là ồ, sao dừng lại vậy, sao mày không chạy nó đi mày Thì bác Út, bác trả lời tỉnh bơ luôn Anh ơi Anh ông thấy một đám con nít nó đang chạy giỡn trước mặt hả Chạy tới đụng con ta rồi sao May mắn là tôi thắng kịp đó nha Thì cái ông kia ông mới nhìn lên đằng trước Ông thấy có gì đâu Ông mới nhớ lại là bác Út này nè Là sống chung với ma Ông biết rồi Nên là ông mới kêu á Mày chạy đi Giờ này 3-4 giờ sáng rồi Con ai mà chạy giỡn nữa Mày thấy ma rồi đó Và ngay khoảnh khắc này nè Bác Úc bác mấy sực tỉnh lại nhà các bạn Bác mấy nhớ là giờ này tầm 3-4 giờ sáng Làm gì có con nít Và quả nhiên là cái cảnh tượng trước mặt Những đương nít nãy giờ nó biến mất tiêu luôn Và ở trong cái sớm của em này nè Của em vi Minh á Còn có 1 cái vụ nữa liên quan tới một cái bà Cũng hàng xóm gần nhà ta Bà này em gọi là bà Bác ha Bà mất lâu lắm rồi nhưng mà lúc còn sống á, Bà nổi tiếng là cái người hung dữ Với lại là theo như cái từ mà em dùng á, Là bực thầy chửi bậy Bà đứng số 2 là ông ai đứng số 1 Về cái độ mà gọi là vô địch Cứp vàng trong cái làng chữ 7 luôn đó Mà chữ dữ lắm Thì quay là cái thời điểm khi mà bà bác này còn sống Tầm khoảng 7 mấy tuổi Thì bà cũng khỏe lắm nha các bạn Đi bộ là phà phà phà luôn á Đi rất là nhanh, cực kỳ là ngon lành Thì nhà bà này nằm là hướng mặt ra ngoài cái lộ Đường lớn đó Còn ở phía sau là hướng ra sông Cái Và ở trên đất bà này có một cái con tinh Không biết là ở bao lâu rồi Nhưng mà thành tinh lắm các bạn Là hiện ra ban ngày ban đêm gì được Thoải mái lắm, hết ra hết số luôn Nhưng mà con tinh này á Đặc biệt là chỉ nhát mỗi bà bác thôi Không làm gì ai hết nha Không chọc ghẹo không phá Không hiện ra để dọa, không hiện ra để hù Mà chỉ hù đúng có một mình bà bác này thôi Chắc là do cái mỏ của bà này hổn quá đó Mỗi ngày á Khi bà bác này ăn cơm này các bạn Con tinh nó sẽ hiện ra Nó giả thành nhân dạng của một người con gái Nhưng mà cái da nó xanh chành à, Kiểu xanh xám lắm Mà ngồi đối diện với bà bác này lúc mà bà đang ăn cơm Không làm gì hết trơn á Chỉ ngồi đối diện vậy thôi Còn bà bác nè sẵn tính là hung dữ Với lại cũng không khách sợ ma sợ quỷ gì hết trơn Cho nên á, chuỗi liền Mở cái khẩu hình ra mà chửi liền luôn các bạn Chuỗi quá trời chuỗi Nhưng mà con tinh kia vẫn còn ngồi nhìn bả Tới khi mà bà ăn cơm xong á Thì biến mất Hoặc là con cháu của bà nha Từ nhà trên đi xuống nhà dưới Ngay chỗ khu bếp á Thì con tin biến mất Nhưng đợi con cháu của bà bác này đi lên lại rồi Thì con tin lại hiện ra Nói chung giống kiểu là chọc cho bà này bà tức Và thậm chí nha các bạn này nói ra nó hơi tế nhị Con tin này nó cũng kỳ Là chỗ mà bà bác này á Mỗi lần mà bà đi tắm á Con tin nó cũng hiện ra trên nóc nhà tắm luôn Và bạn nào ở dưới quê thì hay biết là ngày xưa á Dạng như nhà, nhà ở dưới tụi mình là kiểu Là nhà tắm á Là sẽ được xây ở một cái khu riêng Mà không có cái nóc đó các bạn Nó chỉ quay 4, uh, 4 mặt lại thôi Còn cái nóc là nó trống hôi trống mắt vậy đó Thì mỗi lần bà này bà đi tắm nè Thì con tin nó hiện lên nó đu ở ngay trên cái vách đó để nó nhìn xuống Tiếp tục công phu của mình ha Thấy con tin là bà lại chửi tiếp Mà đặc biệt lúc bà đang tắm nữa Và thậm chí là ngủ trưa Cũng hiện ra để mà nhát luôn Vậy là đứng ở dưới cái vỏng của bà này nè Nhìn bà chầm chầm chầm chầm chầm chầm vậy đó Mà lỡ như bà có giật mình mở mắt ra là thấy nó liền thấy con tinh đứng đó liền Và tiếp tục bà chửi Xong bà nhắm mắt bà ngủ Nhưng ngủ không được các bạn Và đến khi nào mà bà này bà mệt quá rồi Bà mới chìm sâu vào giấc ngủ Nhưng mà đến khi bà mở mắt dậy ha Không thấy nó đâu hết Bà tưởng nó chắc thoát rồi Nhưng đến khi mà bà này đi tắm ăn cơm Thì tiếp tục màn hai cảnh một các bạn Diễn ra y chang lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại Và rồi đến đêm khuya á Khi mà bà bác vô trong mùa ngủ ha Thì con tinh nó dở cái mùng Chui vô trong nằm kế bà luôn Mà có một điểm nhay như vậy nè các bạn Khi mà bà bác bà nhìn thấy con tin rồi Bà quay mặt đi chỗ khác Thì con tin lại hiện ra về cái hướng bên đó Giống như bà quay qua bên này Thì nó hiện bên này Bà quay qua bên kia Thì nó hiện ra bên kia Và cứ như vậy các bạn Nhưng đêm rồi đâu có chửi được đâu Chỉ là rủa thầm ở trong bụng thôi Sau đó thì mệt quá cũng ngủ Và bữa hôm sau y chang lại như vậy nữa Không có gì khác Và nó kéo dài trong khoảng tầm 3 năm sau Thì bà bác này bà mất ha Và từ đó cũng không ai nghe nói là trong nhà có người bị nhát nữa Giống như dạng là con tinh chỉ muốn hiện lên cho một mình bà bác này thấy thôi Chắc là có một cái món nợ ân tình gì từ kiếp trước hoặc là một cái gì đó Dạng dạng như vậy Nên là con tinh đi theo bà bác cho tới lúc mà bà bác chết thì mới thôi Và nghe con cháu trong nhà nói lại là vong hiện ra cho bà thấy Từ sau khi mà chồng của bà chết Ông thì mất trước bà độ tầm khoảng 5-6 năm gì đó Nói chung là sau khi ông mất là con vong này bắt đầu xuất hiện và đi theo bà bác Cho đến lúc bà qua đời Và sự kiện tiếp theo cũng xảy ra ở trong sớm của em Viên Minh Và là một câu chuyện rất là chấn động luôn Có liên quan tới mẹ nuôi của em là cô bà Ychra Vinh nữa Và nguồn cơn của cái sự việc này phải bắt đầu kể từ tầm khoảng 30 mấy 40 năm về trước Thì có gia đình của một cái bác này gọi là bác ba ha Gia đình của bác đó là gia đình rất là giàu có Cha mẹ bác ba thì có một cái lò đường Lúc đó lò đường của gia đình Là lò đường đầu tiên cũng là duy nhất Trong khu vực cho nên nó giàu lắm luôn các bạn Và năm mà xảy ra sự vụ này Bác ba là cũng hơn 20 rồi Được cha mẹ của mình giao cho quản lý Cái lò đường đó Coi sót công nhân rồi vận hành mấy móc Các kiểu Và ngày đó công nhân từ khắp nơi về luôn Các bạn xứ khác xong rồi xứ mình cũng có luôn Nói chung về làm cực kỳ là đông Và lúc mà tiếp quản công việc do thời trẻ Cái tính cách của bác là nông nổi nè, hóng hách nè Và thậm chí là phải dùng là từ bác rất là ác luôn May mắn sau đó Trong cái khoảng thời gian tuổi trẻ của mình thì không có vụ việc gì xảy ra hết Nhưng tới khi mà bác này có gia đình Sinh được 4 người con, ba người con gái và một người con trai Thì câu chuyện nó mới bắt đầu nè Cô con gái lớn của bác ba đó Từ nhỏ tới lớn bình thường nhưng tới năm 20 tuổi Bắt đầu có những cái biểu hiện lạ nha các bạn Lúc nào á, cái cô này cô cũng la hét sợ sệt nhất là với cái gương á. Không có dám nhìn thẳng, không có dám soi gương nha các bạn. Và mỗi lần mà nhìn vào trong đó, thì cô này cô sẽ kêu á, là nó kìa, nó kìa. Mình mẩy nó máu me không kìa. Nó về nó bắt tao kìa. Và rồi sơ hở là cổ sẽ chạy ra ngoài ban công Cổ cô tính nhảy xuống dưới để mà cổ tự vẫn cổ chết á Nhưng may mắn là lần nào gia đình cũng thấy Cũng can thiệp được ha Cũng cản lại được đó Và riết rồi Cổ làm dữ quá đi Nên là phải cắt cử người canh cổ Sợ là cổ sẽ làm cái chuyện dạy dốt á Và rồi tất nhiên sau đó là cổ cũng không có ăn uống được cái gì luôn Chỉ là ăn cơm trắng thôi Ăn hoàn toàn là cơm trắng nha các bạn Vì lý do Cổ mà thấy đồ ăn á Là cô la làng lên Và cô thấy sữa nha các bạn Cô cũng kêu á Máu kìa Máu kìa Nó cho tao uống máu nó kìa Bị như vậy Không tỉnh táo mười mấy năm trời Đi bao nhiêu bệnh viện Đi bao nhiêu thầy bà Cũng không khỏi Và cái người của cô đó đó Nó xanh dờn Nó ốm nhôm Thấy ghê giống kìa Nó giống như là một cái xác khô vậy đó các bạn Và cái ngày mà em Vy Minh còn nhỏ nha Em cũng được thấy mấy lần rồi Nhưng mà ít lắm các bạn Tại vì đa phần là cái cô này nè Cô bị nhốt ở trong nhà không hả Chưa xong đâu nha Cô con gái lớn là như vậy Đến hai cô con gái sau á Khi mà lớn lên á Đi lấy chồng ở xa Không có bị ảnh hưởng nhiều không đến nổi Nhưng mà có một cô cũng bị tai nạn Mà bị dạng như là bị què hết một cái bên chân Và rồi Tới cái người con trai Út của bác ba nha các bạn Nuôi thủy sản á Là ba mẹ cho tiền bắt ba mắn cho tiền mà Như là nuôi trồng thủy sản cái này kia Thì mới thuê một cái người làm để mà phụ ha Thì tới cái ngày hôm đó Cái người con trai Út này nè Đi nhậu ở ngay cái chỗ Cái lò đường cũ ngày xưa của gia đình bác ba ấy. Thời điểm đó là không làm lò đường rồi Tháo dỡ ở trên rồi Chỉ còn là cái mảnh đất hoang vậy thôi Cái chú người làm đó tên là chú Thảo Chú thấy là trời cũng chạm vạn tầm khoảng 5 mấy 6 giờ rồi Nên là chú mới đi ra cái chỗ nhậu ấy, Kêu cái người chủ của mình là con trai út của bác ba Kêu là An ơi An Mày về cho tôm ăn kìa Lúc đó Là cái ông An kia ổng đang sỉnh nha các bạn Không biết như thế nào Mọi người chỉ nghĩ là ổng sỉnh quá thôi Và cái tính của ổng cũng hóng mắt nữa Nhưng sau này ổng kể lại đó Là cái thời điểm đó giống như là có ai suối ổng á Xúi cái ông An này là phải đi ra Để mà giết chết cái ông Thảo kia đi Và quả nhiên nha các bạn Ông An ổng chạy ra Tự nhiên cái ông chửi chú Thảo này quá trời luôn Chủi quá trời chửi luôn Thì chú Thảo biết là này nó say rồi Thì chú Thảo mới kêu á Là An à mày xỉn rồi thì mày về Mày ngủ đi bữa nay để chú cho Tôm ăn dùm cho Chỉ có như vậy thôi các bạn nhưng không biết bằng Cái thế lực nào đó Ông này ông nghe bên tay kiểu là giết nó đi Nó khinh mày đó mày giết nó đi Mày giết nó chết cho tao đi Và thế là cái ông An này nè Ông mới nhào lại đánh chú Thảo quá trời luôn Và chú Thảo chú té xuống ngay gần chỗ Cái xe đẩy loại dùng để mà kéo Hàng đồ này kia đó Thì ông An ổng chưa tha đâu nha các bạn Ông nhảy lại hai tay ổng nắm lấy một bên cái càng xe Đẩy mạnh một cái Trúng ngay vô cổ chú Thảo Làm chú gãy cổ chết ngay tại chỗ luôn Và sau khi mà chú Thảo này Chú nằm gục xuống đất một hồi á Cái người kia vẫn chưa dừng lại đâu, tiếp tục là chửi rũa quá trời luôn. Tuy nhiên tại sao không thấy ông kia ông phản hồi, tại sao ông xỉu hay là cái gì? Thì ông An ông ấy lại kiểm tra, đưa tay lên trên mũi, chú Thảo tắt thở rồi. Biết là mình vừa mới giết người. Cho nên là la làng ra sớm nhờ bà con đưa đi cấp cứu dùm. Nhưng mà người ta nói là chú Thảo này chú bị gãy cổ chết rồi, làm sao mà cứu được nữa? Cuối cùng, đưa cái xác của chú Thảo ha, về cái chỗ nuôi tôm gọi công an xuống khám nghiệm tử thi đồ các kiểu. Và cái lúc mà xảy ra câu chuyện này nè, em viên minh có đi coi công an người ta khám nghiệm tử thi nha Xong rồi á, người ta mổ xẻ xâm xuôi thì kết luận là bị gãy cổ chết Và bắt cái người con trai bắt ông An nè, về trụ sở về cái tội cố ý giết người Rồi sau đó tất nhiên là bị tống mà tù rồi Nếu mà tính vào cái thời điểm lúc đó em nói đó, là do gia đình này chạy chọt nè Đáng ra là phải ở rất là dài, nhưng mà đi mớ hơn có 3 năm thôi là về Và từ khi về nhà nha, là cái ông này ông không còn bình thường như xưa nữa. Ông chỉ có nhậu thôi. Mà mỗi lần nhậu là ông la làng, la sớm, ông nói khùng, nói điên. Ông kêu là tha cho tôi đi, tôi không có cố ý mà. Rồi chạy khắp làng, khắp sớm còn cầm dao thủ thế các kiểu. Giống như là ông đang sợ một cái người nào đó. Nhưng, mình nhìn không thấy các bạn. Cái bà vợ của ông An này nè thấy là ổng bị như vậy ổng cũng cùng cùng điên điên rồi lúc tỉnh lúc mê đó lúc tỉnh thì ổng nói nói chuyện như bình thường vậy đó nhưng mà cái lúc mà ổng lên cơn á, thì ổng giống vậy đó nha. Cho nên là cấm ông này không cho đi nhậu nhưng cứ ai mà rủ đi nhậu á, là ổng lên cơn liền các bạn, ổng chửi rủa vợ con xong rồi các kiểu các thứ và cuối cùng là ổng đi nhậu ta. Và quay trở lại với người con gái đầu tiên của bác Ba, cái cô tên là cô Bích á, cô mà bị tâm thần khùng khùng điên điên á các bạn. Sau này thì bác ba có cất hai cái nhà lầu ở dưới trung tâm chợ xã để đó tiện dưỡng già và lại cho gia đình của cô đó đó, của cô Bích nha, làm ăn kinh doanh. Nói rõ hơn về đoạn này chút xíu, trong cái thời gian khi mà cô Bích này cô phát bệnh, cô bị khủng khùng lắm thì trong nhà có một cái người làm và cô Bích cùng với người làm đó ăn ở với nhau và có một cái đứa con. Và khi mà bị phát giác ra câu chuyện đó, Ông bà bác ba mới nghĩ lại là bây giờ con của mình nó khùng như vậy rồi, đầu óc nó không tỉnh táo rồi. Nếu như không phải người này thì không có ai chịu lấy nó hết á. Nên là ông bà chấp nhận cho cái người làm đó, làm con rể, ở đây để mà phụ công việc làm ăn kinh doanh. Và bắn đi một thời gian sau. Cũng tương đối là dài ha. Không biết là ai giới thiệu nữa, nhưng mà ông bà bác ba này tìm tới cô bảy Trà Vinh, là mẹ nuôi của em Viên Minh này nè. Nhờ cô Bảy coi làm biết là con gái của mình đang yên, đang lành nuôi từ nhỏ đến năm 20 trước là bình thường. Tự nhiên lại bị như vậy trong suốt một khoảng thời gian mười mấy năm trời. Mà dạo này gia đình kinh doanh nó cũng bấp bê, nó cũng xui rủi nhiều thứ lắm. Thì cô Bảy cũng nhận lại. Cô qua nhà của bác ba ha, gia đình dẫn lên lầu. Tại vì cái cô gái này nè, cái cô Bích á, cô bị nhốt trong một căn phòng ở trên đó. Cửa phòng vừa mới được mở ra thôi. Khi mà cô Bích này thấy cô Bảy á, giống như dạng là phát điên lên vậy đó các bạn. Cô la làng ra sớm xong rồi cổ chạy cô núp đằng sau lưng của cô Bảy Và cô Bích này kêu á Là nó kìa, nó kìa, nó kìa Vừa la hét mà cô vừa chỉ tay vào mấy cái tấm gương Mà gương trong căn nhà này nha Toàn bộ là được che phủ bằng vải trắng Và không có bất kỳ ai được tháo những cái tấm vải che ra xuống hết Tại vì biết là cô Bích này Cô nhìn vào gương là cô rất là sợ luôn Cô Bảy á, cô thấy tình hình rồi Cô mới quay qua cô nói chuyện với lại cô Bích Cô kêu Là bình tĩnh, bình tĩnh đi Có cô ở đây nè, đừng có lo Bây giờ chị đi lại cái gương á Chị chỉ cho cô thấy coi Hồi nãy giờ chị nói nó, nó là ai vậy Thì tất nhiên Là cô bếp đó, cổ đâu có dám đi đâu các bạn Cô rất là sợ, cô rung lẫy bẫy luôn Cô không có dám lại nhìn cái gương Cô nói á, là mỗi khi nhìn vào gương Là thấy nó Nó máu me không à, ghê lắm Nhưng mà cô bẫy cũng động viên các bạn Nắm tay an ngủi động viên Trấn tĩnh tinh thần á Kìa là có cô rồi nè, không có sao đâu, đi lại coi đi, có gì cô che mắt lại cho. Và ngay khoảnh khắc đó, sau khi mà được an ủi dịu dịu lại rồi, biết là cô 7 là thầy Pháp rồi, thì cô Bích này cô mấy đồng ý ha kêu người nhà là gỡ cái tấm vải phủ ra đi, ở trong phòng cổ có một cái gương treo tường loại rất là lớn luôn. Thì gia đình cũng nghe theo lời của cô 7 nha, đồng loạt là đi cùng với cô Bích này nè, tới chỗ cái gương để coi coi là cổ thấy cái gì ở trong đó. Và khi mà nhìn cái hình ảnh phản chiếu trong gương các bạn Do là sợ cô Bích này hoảng đó Nên là cô Bảy nha Để cho cô Bích đứng trước gương Nhưng mà tay cô Bảy á, là che cặp mắt của cô Bích lại Tất cả mọi người trong giây phút đó Chết sửng luôn khi mà họ thấy Trong gương nó có hình ảnh của một cái người Cái người này nè các bạn Đầu, cổ, máu, me, bê bết Mặc quần áo rách rúi thấy ghê lắm kìa Ngoại trừ cô Bích là không thấy Do cô bị che con mắt rồi Nhưng mà tất cả mọi người còn lại trong gia đình đều nhìn thấy cái cảnh tượng đó hết. Ngay sau đó, cô Bảy mới dẫn cô Bích đi xuống dưới nhà đó. Ngồi ngay chỗ cái bàn ăn và cô Bảy hỏi là Chị ăn gì chưa? Thì cô Bảy kia trả lời là chưa. Thì cô Bảy mới kêu gia đình cô Bích này nè. Đem ra cái ly sữa đi, cho cô uống đi, rồi nói chuyện tiếp. Và cái ly sữa các bạn còn chưa kịp để xuống bàn nữa. Cô Bích cổ đã la làng la là sớm lên, cô kêu là Máu kìa, máu kìa, máu không kìa đổ bỏ đi máu không mà, không có uống được. Cô vừa hét, cô vừa la làng la sớm, cô vừa định dẫy nảy cô tính chạy lên trên lầu đó, nhưng mà may mắn là cô bảy túm lại kịp ha. Và kêu người nhà là ổn định giữ cho cô này ngồi yên ở đây đi, đừng có la nữa. Ngay lúc đó, bác ba đó. Bà mới nói với lại cô bảy này nè. Là đó, cô thấy không? Nó cô thấy sữa là nó kêu là máu không mà, nó không uống được, nó kêu là này không uống được máu không mà. Mà gia đình có ai thấy máu me cái gì đâu. Nghe dứt câu đó Ngay lập tức là cô Bảy nạt vào trong mặt của bác ba luôn Mấy người không thấy Nhưng mà cô thấy Tại vì chỉ có một mình cô bị ám thôi Làm sao mấy người thấy được Còn bây giờ mấy người muốn thấy không Tôi cho mấy người thấy liền nè Ngay lập tức Cô Bảy này cô cầm cái ly sữa lên các bạn Rõ ràng đang là một cái ly sữa màu trắng ha Cô đổ nút xuống bàn đó Thì lập tức tất cả những cái dòng sữa đó Chuyển thành cái màu đỏ tươi như là máu luôn Nếu chuyện này không chứng kiến chắc là không tin đâu. Nhưng mà cô bảy cổ vừa đụng tay vào cái ly sữa đó, cổ đổ ra bàn một cái. Giống dạng là cổ giải cái phép ra, cổ cho mấy người này cổ mở mắt cho mấy người này á. Là lập tức cái dòng sữa đó chuyển thành một cái vũng máu luôn các bạn. Khỏi phải nói rồi. Những cái người mà chứng kiến cảnh tượng đó ai cũng sợ xanh xám mặt mày, cầu xin năng nghĩa của bảy là giúp gia đình mình với. Nhưng mà cô bảy trả lời. Cái này nè, là nhân quả rồi. Nhân quả tới nhà này rồi Nhà này nợ máu người ta Bây giờ người ta tới đòi lại Ai đã từng làm cái gì trong quá khứ á Tự mà khai đi Khi mà nghe cô Bảy nói như vậy Ông bác ba ông phản ứng với một cái thái độ là Nó dậy nảy lên á Ông kêu là ai làm gì mà nợ máu Cái con nhỏ này nó bị ma quỷ ám Nhờ cô qua bắt giùm con ma cô không bắt Mà cô nói nhân quả nợ máu cái gì Ai làm cái gì mà nợ máu Và mẹ nuôi của em vi Minh nha Nghe như vậy xong rồi cô chỉ cười nhẹ 1 cái thôi, rồi cô nói tiếp. Vậy là không nói phải không? Vậy tôi sẽ để cho cái vong này tự nói nha. Và sau đó, cô mới làm phép cho cái vong đó các bạn nhập vào người của cô Bích. Vừa nhập xong một cái là vong ngồi khóc quá trời khóc và để cho cái vong khóc đã nha. Thì cô bậy cô mới kêu. Rồi, khóc xong chưa? Bây giờ có gì khuất tức đó, nói ra hết đi. Và cái vòng kể là một cái câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 30 mấy 40 năm Vào cái thời điểm khi mà bác ba vừa mới tiếp quản cái lò đường của gia đình mình Nói các bạn có một câu chuyện như vậy nè Ông nội này ông ác kinh khủng luôn á Cái bữa đó có một cái anh công nhân Anh này tầm khoảng có mười mấy tuổi thôi Thì tới giờ cơm người ta làm từ sáng tới giờ tới giờ cơm mà Công nhân sẽ nghỉ tay để mà ăn cơm trưa Và anh này cũng vậy Nhưng mà khi ảnh đi anh lấy cái cơm hộp á Anh đang tính ăn Thì ông bác ba này nè Ông không cho ăn nha, ông bắt làm tiếp Làm cho xong cái phần việc của mày đi rồi mày hẳn ăn Hồi trẻ Nghĩ gia đình mình giàu mà nên ác lắm Đâu thương người đâu các bạn Thì ông bác ba bắt anh này phải làm cho xong mới được ăn nha Nhưng mà cái anh kia ảnh năn nỉ các bạn Anh nói là anh đói quá, cho anh ăn cơm trưa Cái đi rồi anh làm liền Bị là từ sáng tới giờ là chưa có ăn cái gì Chưa có gì vô bụng hết Nghe như vậy nha, không những là ông thương người Mà ông bác ba này Cái sẵn tính ông này là hung thần ác sát rồi Ông ấy cầm ra một cái cây gỗ ha Cũng bự bằng cái cùm tay mình vậy nè Ông mới chỉ thẳng vô trong mặt của anh công nhân đó Và ông nói á Là tao kêu mày đi làm Không có ăn uống cái gì hết trơn á Mày làm xong đi rồi mày ăn Mày có nghe tao nói không Thì anh đó các bạn ảnh lập tức là anh bỏ cái hộp cơm xuống nha Tưởng là anh đứng dậy anh đi làm phải không Nhưng do anh mệt quá rồi Anh mới chấp hai cái tay lại vậy nè Giống như là quỳ lại năn nỉ luôn á ảnh kêu á Là cho anh ăn xong đi, rồi anh làm Bây giờ con mệt, con đói quá ông ơi Con mệt quá rồi, con không có sức con làm Con ăn nhanh lắm chút xíu thôi là xong rồi Chỉ có việc ăn trưa Vào cái giờ nghỉ trưa Mà bị hạch sách, bị hành hạ, bị đối xử Mà anh này ảnh quỳ lại, ảnh cầu xin Nó giống như là anh đang cầu khẩn Một cái chuyện gì mà nó kinh khủng lắm vậy đó các bạn Nhưng thay vì thương ta Ông nội nếu ổng không thương đâu nha Ông mới dơ cái cây lên các bạn Ông bửa vào trong người của anh công nhân đó Khoảng tầm mấy phát đó Vừa đánh, ông vừa chửi kiểu giống như là Tao nói mà mày không nghe hả? Ăn nè, ăn nè Tao nói mà mày không nghe hả? Ăn nè, ăn nè Thì anh kia, theo quán tính mà bị đánh mà các bạn ảnh đưa tay ra, ảnh đỡ nha Nhưng mà càng đỡ Thì ông nội này ra tay càng mạnh hơn Không biết là do lỡ tay hay cố ý Mà ông bác ba Đánh anh này vào trong đầu mấy cái Rồi lập tức anh nằm ngay tại chỗ luôn Máu nó đổ ra Cuối cùng kết quả là anh này anh chết tại chỗ Trong cái lò đường đó luôn các bạn Các bạn tưởng tượng đi Khung cảnh cái giờ ăn trưa Cậu xin ăn có cái hộp cơm thôi Chưa kịp ăn một hộp nào hết Từ sáng tới giờ nhịn đói Bây giờ nằm chết trên cái vũng móng Và bên cạnh là cái hộp cơm chưa khui nữa Át tới cái mức độ như vậy đó Lúc này Thấy là mình đánh chết người rồi Ông bác ba ông mời hoảng ha Ông ấy đem câu chuyện ông kể lại cho cha mẹ nghe Là ngày xưa cái a ba mấy 40 năm mà các bạn, gia đình thì giàu có quyền lực các kiểu nữa, cho nên là giải quyết xong xuôi hết trơn. Bác ba đó mới đem cho chôn cái anh công nhân này ở gần cái lò đường, tại vì anh này là không cha, không mẹ, không có thân nhân cho nên là quá dễ để mình lấp liếm đi. Và sau đó còn đi đồn á, là anh này anh bị tai nạn các bạn, té vào trong cái máy ép mía mà chết, chứ không phải là do bị đánh chết. Và sau đó như Nguyễn có kể đó, ông này có vợ ha, xong rồi đẻ được bốn người con Nhưng tất cả bốn người đều bị cái Vong này theo ám hết Và khi mà Vong nhập hồn vào trong xác của cô Bích Khi mà cô Bảy qua nhà đó Vong kể là bị như vậy, chết như vậy, tức tuổi và cực kỳ là thù ngọn ông bác ba Cho nên là đi theo để ám cả gia đình trả thù Và cái cô Bích này nè, cô con gái đầu á Là hợp mạng với Vong yếu vía nhất cho nên là ám theo cô này Và rất là nhiều lần muốn xui á, cho cô này nhảy lầu chết đi Nhưng mà gia đình cản kịp ha Nên là Vong không làm gì được Mới khiến cho cô á, khi mà nhìn vào gương là sẽ thấy cái hình bóng của Vong Lúc chết như thế nào Máu me xong rồi đầu cổ bê bớt Và đặc biệt Làm cho cô này mỗi khi thấy sữa nè, thấy đồ ăn nè Đều sẽ biến thành những cái thứ nó rất là kinh dị Và cái anh con trai Úc cũng vậy ha Cũng bị chính cái vong này xui cho cái ông đó Ông giết người cho ông bị tù tội Rồi bị vong của chú Thảo á Là cái người mà ông bẻ gãy cổ đánh gãy cổ chết đó các bạn Ám ảnh ông đó cả đời Cho ông bị khùng khùng điên điên giống của Bích này nè Và kết quả là không có con nói giỏi Dòng họ của bác ba này Bị cái vong làm cho tuyệt tự luôn Và thậm chí vong còn nói đó Là tôi không có đi đâu hết á Tôi sẽ ám cái nhà này tới suốt đời mạng kiếp Tôi không giết được tụi nó Thì tôi cũng phải để tụi nó sống dở chết dở Thì tôi mới vừa cái bụng tôi Cái thằng cha nó giết tôi Nhưng cái thằng đó nó mạng lớn Tôi không giết được nó Làm cho con cái nó đau khổ tuyệt tử Mới hả dạ tôi Cô đâu có biết đâu Cô đâu có biết nó ác tới chừng nào đâu Tôi làm cho gia đình nó nè Mà nó tính tiền ăn gian ăn lận tiền quịch tiền của tôi Còn không cho tôi ăn cơm Đánh đập tôi hoài Nó thấy tôi không cha không mẹ Nó đầy đọa tôi Hôm mà tôi chết, á, cái hộp cơm tôi còn chưa kịp ăn nữa cô Tôi chết đói, còn chết oan, chết ức Làm sao mà tôi thai cho nó được cô Tôi làm như vậy là còn nhẹ đó Đáng lẽ ra tôi phải giết cả gia đình nó Thì tôi mới vừa lòng Cô đừng có bắt tôi đi Tôi biết cô giỏi Cô mà có bắt á, thì tôi cũng không chống cự nổi đâu Nhưng mà xin cô là cô đừng có can thiệp vô Đây là cái ân oán nhân quả nhà nó Nó nở tôi Khi nào tôi đòi xong tôi sẽ tự đi Cô yên tâm. Và dứt lời, cái vòng lập tức xuất ra ha. Và cô Bảy Trà Vinh này cô cũng nói với lại mọi người xung quanh đó. Là mọi người nghe hết rồi đó. Đây là cái chuyện nhân quả ân oán nghiệp báo. Tôi không can dự vô được. Mọi sự còn lại phải chờ coi phúc đức nhà này tới đâu. Và xong câu đó thì cô Bảy Trà Vinh cô cũng ra về ha. Còn chuyện của gia đình này để họ tự quyết định. Và đến khi mà cô kể câu chuyện này cho em Viên Minh nghe đó Thì em mới biết là cô từng qua giúp nhà ông bác ba Tại vì hồi xưa giờ ở trong khu này thì cũng biết là Ông đó có một cái cô con gái đầu tiên không có được bình thường Và cái người con Út thì bị như vậy Chứ đâu có ngờ là cái nghiệp báo này kia các kiểu đâu Còn về cái phần mà nuôi thủy sản của gia đình ông bác ba này nè Theo như lời em Minh kể đó Là nuôi năm nào là thất bác năm đó Nuôi con gì là con đó chết các bạn Mà nó chết dạng là nó nổi đầy cái vuông luôn Và cũng nhiều thầy khuyên là đừng có nuôi nữa Nhưng mà ông này không nghe đâu Ông vẫn nuôi Và về sau á các bạn Thấy là ông bác ba này nè Ông bắt đầu là ông đi làm từ thiện Ông cũng cho gạo bệnh viện Rồi từ thiện các chùa cũng nhiều lắm Rồi ông cũng đưa con gái đi chùa truyền các kiểu Nên là bây giờ cô bích đó cô cũng đỡ đỡ rồi Nhưng mà lâu lâu vẫn bị lại ha Với lại thêm điểm nữa là Không có được nhanh nhẹn như người bình thường đâu Và còn cái phần mộ của ông chú Thảo Cái ông chú ngày xưa mà bị cái người tên An Đánh gãy cổ chết á Sau này được ông bác ba cho đem về chôn trong cái khu đất của ông bác ba Vì cái ông bác Thảo đó cũng không có vợ con Cũng là người tha phương tứ xứ Cho nên là ông bác ba chôn trong đất của nhà mình luôn Và em Viên Minh nói lại đó Lúc mà viết cái câu chuyện này Thật sự là em không cầm được nước mắt Nghĩ rất là thương cái vong kia Chết mà cái hộp cơm chưa kịp ăn nữa Và cái ông chú Thảo đó, hồi còn sống lỏng hiền khô à các bạn, hay cho bánh trái mấy đứa nhỏ lắm Lâu lâu gặp nha, là có bánh trái gì lại cho hết trơn Và lúc nghe tin ông chú Thảo này chết, mấy em cũng buồn lắm các bạn Trong xóm mấy đứa nít, đứa nào cũng buồn, đứa nào cũng thương luôn Và ở cuối câu chuyện này, em Viên Minh có chia sẻ thêm là khi mà em hỏi cô Bảy đó Là mẹ ơi, vì sao mà mẹ lại không giúp cái gia đình đó Thì cô Bảy trả lời, có nhân á, thì ắt là sẽ có quả Mà đã là nhân quả rồi Thì Phật còn không thay đổi được Huống chi là mình Với lại cái vong này Thành quỷ rồi Và cũng đã nói như vậy rồi Mình cũng nên hiểu Là không có nên cố thể hiện làm cái gì Giúp người là tốt Nhưng mà giúp người phải tùy duyên Mẹ với lại gia đình đó không có duyên Cho nên thôi con ơi Để họ tự định đoạt Cái số phận của mình Và đến đây là kết thúc câu chuyện cuối cùng trong xóm của em Viên Minh Cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi Lời nói đầu tiên thì cho anh Nguyễn cảm ơn em Viên Minh rất là nhiều Vì ba cái video mà anh kể về những cái sự kiện của em cũng như là mẹ em á Mẹ nuôi của em đó Nó rất là hay và không phải lúc nào cũng được nghe những cái tâm sự từ những cái người Tài Pháp như vậy đâu và thay mặt mọi người ha, anh chúc em nè, gia đình em và cả mẹ nuôi, gia đình của cô Bảy Trê Vinh là lúc nào cũng thật là nhiều sức khỏe để trong cái con đường tu tập và hành đạo đó thì mong là cô sẽ gieo những cái duyên lành à, đến với những cái người mà hữu duyên với cô ha. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe nguyện kệ đến giờ này. Và nếu các bạn yêu thích nội dung của video ngày hôm nay á, đừng quên like share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để khi mà Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên nhận được thông báo do các thuật toán từ Youtube ha Và nếu những quý vị khán giả nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân gia đình người quen bạn bè Đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512acong.com Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page là qua facebook cá nhân Và tất cả những cái thông tin này Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi mình dưới phần bình luận rồi ha